Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Bổn Vương ở đây. Chương 51. Thẩm Ly lắc đầu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không có thi thể thì ta không tin đâu. Tướng lệnh xung quanh cúi đầu không nói, trong linh đường tĩnh lặng. Trung linh đường tĩnh lặng hồi lâu, một giọng nói càng càng lên tiếng mặc tướng chính mắt nhìn thấy một tướng lĩnh Rôri thần sắc thất vọng, một tướng lĩnh Rôri thần sắc thất vọng. Mặt tướng chính mắt nhìn thấy mặt phương tướng quân bị họ ăn thịt. Thẩm ly điền vào quan tài, nhìn thanh kiếm tàn và y giáp phở vụn bên trong, một cảm giác vô lực nếu giữ chân nàng khiến nàng không thể nào rời bước được. Mặt tướng cũng chính mắt nhìn thấy. Có người thấp dòng phụ hỏa Càng có nhiều người làm chứng Càng khiến cho thầm ly Không thể không tin sự thật Mặt phương để chết thảm Năm ngón tay nàng bấu chặt vào thành quan tài Đầu ngón tay dùng lực đến trắng bệnh Quan tài bằng gỗ dày Rắc một tiếng để lại dấu tay Biết rồi Nàng gật đầu Giọng rất nhỏ Nhưng lại như một dây đàn sắp đứt Khiến lòng người cũng chơi vơi theo Bổn vương biết rồi Nàng cúi đầu giống như đang mặc niệm, cảm xúc của nàng không lộ ra ngoài. Nhưng cúi đầu như vậy lại khiến người ta cảm nhận được một nữ nhân luôn đứng thẳng. Lúc này giống như một con nhím bị bẻ hết gai, không còn tính công kích. Ma tộc thảm bại, tướng lĩnh thảm tử. Nếu lúc đó có nàng, nếu có nàng thì có phải sự tình sẽ không tệ hại như vậy không? Thẩm ly nghiến răng, nhưng sau chốc lát. Nàng lại ngẩng đồ quay người Rời khỏi quan tài của Mạc Phương Tiếp tục nhìn hết thi thể của các tướng lĩnh còn lại Sau đó chậm chậm bước ra khỏi đinh đường Nàng không dừng chân Từng bước, từng bước kiên định Từng bước, từng bước trầm xuống Thẩm ly rõ hơn ai hết Người chết không thể sống lại Hối hận không ít gì tiếc nối cũng không ít gì Điều nàng có thể làm Là khiến những người còn sống Có thể tiếp tục được sống ra khỏi linh đường, mùi thối rửa trong không khí vẫn nhức mũi thậm đi bước lên đài luyện binh một tay đặt lên ngực, một tay chỉ lên trời tâm pháp khẩu quyết thốt ra từ miệng nàng, ánh sáng trắng chậm chậm bừng lên quanh người nàng một luồng sáng lấy nàng làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía ta dùng tên ta dẫn phong xuyên bảy chữ dẫn hùng thuật từng chữ kiên định theo thanh âm nàng rơi xuống Ánh sáng tỏa ra khắp nơi Như đom đóm bay lượng Sông thẳng lên trời Trong sắc chiều hoang tàn Vô cùng đẹp đẽ Nhưng cũng vô cùng bi thương Tiếng khóc thê lương như xé ruột xé gan Thẩm ly nhìn ra Chỗ an táng binh sĩ ở xa xa ngoài quân doanh Có rất nhiều người đang khóc Đuổi theo những đốm sáng lạnh lẽo kia hận không thể cùng bay theo Thẩm ly thỏng hai tay Xiết chặt quyền Bích thường vương thẩm ly ta Lấy tính mạng lập lời thề. Giọng nàng không lớn, nhưng tướng lĩnh với đài luyện binh đều nghe rõ ràng. Thù này phải báo. Gió thổi qua hất tung mái tóc thẫm đi. Vua số đốm sáng lướt qua trước mắt nàng. Dường như đó là sức lực cuối cùng của các tướng sĩ đang phụ họa theo lời thề của nàng. sắc trời dần tối cùng một phần trăng chiếu rọi đến những địa điểm khác nhau. Dưới cốc cây bên con sông nhỏ Có một thanh niên khoác áo choàng Màu tím đang đứng Ồ, bếch thương vương Đã trở về ma giới rồi sao Dạ, thuộc hà nhận được Tin tức chính xác Chiều nay thẩm ly đã trở về ma giới hắc yên Nhân che mặt cuối đồ quỳ dưới đất Cung kính đáp lời Cô ta đem tiên đăng của ma giới Về giải độc cho ma quân Sau đó dùng độ hồn thuật Dẫn độ vô số án đinh của đô thành Hả? Cứ như là đấng cứu thế vậy, Chả trách đám ngu muội của ma giới Đục cung phụng của ta Ngón tay hắn chạm nhẹ vào vỏ cây thua ráp Tìm khắp cả ma giới Cũng không thấy khí tức của Phụng hóa Châu Nhất định là thẩm mộc nguyệt kia Đã đưa cho thẩm ly rồi <cười> Xem ra bây giờ không thể không đối phó với cô ta Phụ sinh tướng quân Trận vừa rồi chúng ta đã tổn hao 58 ma nhân Có thi thể vẫn chưa nói lại được Trong thời gian ngắn, hay là không tiện tiếp tục chiến nữa. Thẩm Ly có lợi hại đến đâu, chẳng qua cũng chỉ có một mình. Phù sinh trầm ngâm một lúc rồi nói. Cho bốn năm ma nhân đến Khư Thiên Uyên, dọc đường làm ở Mỹ một chút để dụ Thẩm Ly ra. Lúc đó, ta sẽ đích thân ra tay, giết cô ta lấy lại phộng hóa châu. Dạ. H. y Nhân ôm quyền đáp lời, nhưng lại ngập ngừng nói. Tướng quân, nhưng thiếu chủ... Ánh mắt phù sinh lạnh đi. Chuyện này trước khi hành sự, không được cho thiếu chủ biết. Trong vấn đề đối phó với thẩm đi, thiếu chủ đã mềm lòng biết bao nhiêu lần rồi. Ta giết thẩm ly để lấy phụng hỏa châu, cũng để trừ đi hậu hoạn. Chờ thẩm đi chết rồi, thì thiếu chủ có dị nghị gì cũng vô kế khả thi. Đồng ngón tay hắn bốc ra một luồng khí đen, trong chốc lát đã bao trùm ngọn cây. Một lúc sau lá cây khô héo hết, khí đen càng phình to. Cuối cùng, ngưng tụ thành một hạt châu đen, rơi vào lòng bàn tay phù sinh. Hắn há miệng, nuốt hạt châu đó vào. Nhưng mà trước đó, hãy tìm cho ta vài người khỏe mạnh còn sống để giúp ta điều dưỡng nội tức. Thuộc hạ tuân lệnh, gió thổi qua, lá cây khô héo điêu tàn rơi rụng. Thẩm ly sắp xếp xong sự vụ ở quân doanh đã là giờ máu hôm sau, nàng tranh thủ về vương phủ một chuyến. Thấy Nhục Nha tuy bị kinh sợ Nhưng tinh thần vẫn ổn Sụt sụt cũng ở đó Lông trên người nó đã mọc dài Từ khi Thẩm đi bước vào cửa phòng Thì một người một chim cứ chí chóe bên tay nàng Kể cho nàng nghe Về những kinh hoàng hôm đó Thẩm đi im lặng lắng nghe Lúc Nhục Nha nghỉ lấy hơi Mới xoa đầu nàng ta Bốn vương về rồi Nhất định không để ai ức hiếp ngươi nữa đâu Nhục Nha ngận ra Cái miệng vốn đang ẩm ỉ miếm lại, đôi mắt đỏ hồng, nhìn Thẩm Ly rồi khóc oà lên. Nhục Nha thật sự sợ lắm. Nghỉ ngơi trong vương phủ chốc lát, Thẩm Ly thay y phục, mặc khinh giáp muốn vào cung. Trước khi ra cửa, Nhục Nha gọi nàng, ấp úng hồi lô, cuối cùng chỉ nói. Vương gia nhất định phải bảo trọng nhé, Nhục Nha và Sụt Sụt đều chờ cô về. Thẩm Ly bật cười, không sao, chẳng qua là vào cung thôi mà, tối sẽ về. Nhục Nha gật đầu, nhưng nhìn Thẩm Ly không quay đầu bước ra cửa phủ. Lòng Nhục Nha lại có một sự hoảng sợ kỳ lạ. Giống như, giống như Thẩm Ly sẽ không quay về nữa vậy. Phương Gia phải bảo trọng nhé. Nhục Nha lại hét lớn. Thẩm Ly vệ vậy tay không quay đầu. Biết rồi. Đầu của ma quân đã lui hết, nhưng trước đó mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh. Các văn thần, tuy nóng lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Ba vị trưởng lão ngồi trong nghị sự điện tạm nắm quyền thay ma quân. Thẩm Ly ngồi bên trái nghị sự điện, yên lặng nghe các quan viên bên dưới hồi báo tình hình bạo loạn các nơi. Giống như để kiềm chế ban quân các nơi, trong lúc kẻ địch công kích ma để xảy ra bạo loạn. Nhưng chẳng qua, có mấy ngày thôi, đã dần dần bình ổn hết. Thẩm Ly nghe thấy lại nhíu mày, xảy ra chuyện như vậy chỉ có thể chứng minh rằng có nỗi gián. Một trưởng lão lặng lẽ lên tiếng. Không chỉ là chuyện bạo loạn này thôi, mấy ngày trước, Lão hổ có nghiên cứu đường rút lui của đối phương. Nếu không phải là người cực kỳ quen thuộc với kết cố của Mado thì quyết không thể nào rút lui nhanh như vậy được. Nhưng càng tệ hại hơn nữa là các nơi đồng thời xảy ra bạo loạn, điều đó chứng tỏ là các nơi đều có nội gián. Dáng... Ra! Thẩm đi lạnh lùng vứt ra một chữ. Những cái nội dáng này không chỉ quen thuộc địa hình mà còn quen thuộc kết cấu quân đội của ma giới nhất định phải là người trong quân. Trong trận này những ai mất tích hành tung thần bí thì bắt hết tam tộc thẩm ra từng người. Thẩm ly xưa này không phải là người mềm lòng. Mình là nề vô cùng quả đoán không chút do dự. Báo! Thanh âm vội vã truyền từ ngoài điện đến. Người truyền lệnh phá cửa xông vào quỳ xuống ôm quyền. Các vị đại nhân! đám đám quái vật đau thương bất nhập đó lại xuất hiện rồi Chúng nhân cả kinh Thẩm Ly lập tức đứng dậy Ánh mắt lạnh lùng như băng Ở đâu, bao nhiêu nhân mã Chỉ có 4 năm tên Chúng đi về phía Khư Thiên Uyên Trong nghị sự điện lập tức huyên đáo Chúng nhân đều biết trong Khư Thiên Uyên có mấy ngàn yêu thú Nếu chúng phá vỡ kết giới Thả những yêu thú kia ra Đối với ma giới là một tai họa khủng khiếp Kết giới của Khư Thiên Uyên sẽ không bị phá đâu Thẩm Ly nói Các vị bình tĩnh đừng nóng." Thẩm đi trầm giọng nói với người đến báo, "Ngoài động tỉnh này thì chúng có còn hành động gì nữa không?" "Có, bọn chúng tàn sát dọc đường, chẳng để chúng đi qua có một ai sống sót." "Cổng kiếp!" Ngay lập tức, có Phối Tướng không nhịn nổi nữa đập bàn đứng dậy, "Thật không coi ma giới ra gì mà." Hắn ôm quyền quỳ xuống, mặt tướng xin được chiến Hai tướng quân khác cũng quỳ xuống, mặt tướng xin được kiến." trong nghị sự điện nhất thời huyên náo có phan thường khuyên trước đó ở đô thành không làm được gì chúng bây giờ có thể thắng không vẫn nên tìm hiểu cơ thể của chúng trước rồi sau đó mới có thể tìm cách chiến thắng vậy bây giờ cứ để mặc chúng hoàn hành bát đạo sao ta có liều mạng này cũng im miệng thẩm đi lạnh lùng hết lên tướng quân của ma tộc ta đâu thể dễ dàng liêu bên với vị thật để người ta chế cười Trong nghị sự điện yên tĩnh lại, thẩm đi đứng dậy, khinh giáp trên người, khẽ phát ra tiếng động. Lần này bổ vương sẽ đi xem thử đám yêu quái kia như thế nào.